Trường 6823, Thanh Dương Hoa, sao chương này có nội dung ảnh? Nếu bạn không thấy nội dung trường, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của Trình Duyệt để đọc. Kim Cổ Lực cũng là một trong những kế hoạch lần này, thế nhưng từ khoảng một tháng trước đã không liên lạc được với ông ta. Ông ta đang ở chỗ này nè, tần ninh mỉm cười, bàn tay chậm rãi nâng lên, chỉ thấy trong... Lòng bàn tay hắn có một hồn phách ảm đạm, ánh sáng yếu ớt. Đại ca, kim cổ lực nhìn thấy cảnh tượng bốn phía, lại nhìn về phía kim cổ chát, gần như muốn khóc lên. Tần ninh không, phải là người, trong gần một tháng này, mỗi ngày đều tra tấn ông ta. Cổ lực, kim cổ chát tức rủi bọt mép, kim cổ lực, trí cao đế tôn cửu phẩm. Làm sao có thể bị Tần Ninh, bát, mà giờ phút này, võ giả các phe cũng hoàn toàn ngơ ngác. Tần Ninh khẽ mỉm cười nói, Kim Cổ Lực là trí cao đế tôn cửu phẩm, Kim Cổ chát, ta cũng không diệt hồn phách của ông ta. Lấy thực lực của ma tộc Kim Nguyệt các ngươi, muốn tái tạo lại thân xác cho ông ta rất dễ, chỉ là thực lực sẽ giảm đi nhiều, nhưng ít ra vẫn có thể sống. Ngươi muốn làm cái gì? Kim, cổ chát quát, đơn giản. Tần Ninh lập tức nói, ai hợp tác với các ngươi, vạch trần ra là được rồi. Giờ phút này, sắc mặt Kim cổ chát âm trầm. Ta nói, ngươi sẽ tin ư? Đương, nhiên ta sẽ không tin, bởi vì ta đã biết là ai. Chỉ là có một số người cứ nhất quyết không thừa nhận. Đồng minh như ngươi nói ra, mọi người mới có thể tin. Người có thể lựa chọn nói, dối, ta cũng có thể lựa chọn giết ông ta. Nói rồi, một xích sắt màu máu nhỏ như sợi tóc từ đầu ngón tay tần ninh xuyên qua hồn phách của kim cổ lực, đại ca. Cứu ta, sắc mặt kim cổ chát âm trầm đến đáng sợ, giận dữ hét lên, việc đã đến nước này, còn chờ cái gì nữa? Giết kẻ này đi, mọi người đều không biết lời này là đang nói với người. now